Trường 11 Bữa sáng dọn ra, Hạnh vừa ngồi xuống trước mâm mẹ đã nói Bây giờ thằng Nghĩa nó đi vắng Mày đi đường cũng phải ý tứ con ạ Con gái có chồng mà để lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm đấy Có lẽ tối qua, Hạnh hí hoáy, đơm đại cúc áo Mẹ đã để ý và đoán ra có một chuyện gì đó đã xảy ra con đã làm điều gì xấu đâu mẹ thì ấy là tao nhắc trước như vậy làm thân con gái thì phải biết giữ mình đợt sau anh hiệp quyết định đi bộ đội đấy à hạnh chống lãng hỏi qua chuyện anh hiệp thì làm thân con trai phải sung pha ra nơi trận mạc anh hiệp nói hạnh bật cười khi thấy anh hiệp đã chấp dẫn lời của chú vạn Có lẽ làng đông, hồi này ai cũng mượn lời của chú Vạn ra mà nói. Ba mẹ con đang ăn cơm, thì bà Khiên lập cập, bước vào cửa. Hạnh chợt giật mình. Chắc là có chuyện gì xảy ra. Hạnh buông bát đũa đứng dậy, mời bà Khiên vào trong nhà. Đã lâu lắm, nay bà Khiên mới sang nhà Hạnh. Hạnh rót nước mời mẹ chồng. Mẹ hỏi thật con. Bà Khiên nói nhanh Có thật là thằng Nghĩa Đã lên xe đi tỉnh rồi phải không? Mẹ không tin nữa con sao? Anh Nghĩa Đang đi ngay từ buổi trưa hôm qua Ừ thì tao cũng tin như thế Thì mọi người cũng đều nói như thế Thế nhưng khổ nỗi Là bố thằng Nghĩa chung Quy Là tại Phải gió cái nhà ông dĩ đang đêm hôn qua đùng đùng sang mồm năm miệng 10 lưu loa chất tại sao thằng nghĩa đi bộ đội mà lại không làm liên hoan bố thằng nghĩa đang nằm chết dí ở trên giường bỗng bật dậy ngỡ ngàng ngồi ngây ra một lúc thế là bao nhiêu tội vạ đổ hết lên đầu tôi cuối cùng tôi phải nói thật ra hết mặt ông tái đi ông ấy hỏi nó còn ở dưới huyện hay không Tôi bảo nó lên tỉnh rồi. Ông ấy không tin. Và đến đùng đùng. Đi xuống huyện. Tôi hoảng hốt. Hét vào tay ông ấy. Ông điên rồi hay sao? Đang đêm. Đi làm sao được? Thế là ông ấy quẳng chiếc áo xuống giường nằm vạch ra. Từ lúc ông ấy. Từ lúc ấy. Ông ấy chẳng nói, chẳng rằng. Chẳng chọc không ngủ. Sáng nay ông ấy dậy sớm. Bảo tôi đi nấu cơm Ăn xong ông ấy bảo có mỗi một câu Đi cất vó để kiếm mấy con cá Tôi hoảng hồn nghĩ rằng ông ấy điên thật Bao nhiêu ngày nằm lì ở nhà Nay bỗng dưng lại đòi đi cất vó Đúng là ông ấy đi cất vó thật Ông ấy chuẩn bị vó, xào cẩn thận Phát ra bờ sông Lúc đầu tôi nghĩ là ông ấy giả vờ Bắt bó ra bờ sông, rồi bỏ đấy để mà đi xuống huyện. Tôi phải theo dõi. Mà cuối cùng thấy rõ rằng, ông ấy không đi xuống huyện. Mà lại cứ đi dọc, bờ sông, xuống Cống Linh. Khi tôi quay về đến nhà, thì chợt nghĩ là ông ấy xuống Cống Linh. Đón đường thằng Nghĩa, hôm nay, sẽ hàn quân từ huyện đi qua Cống Linh lên tỉnh. Khổ thế đấy. Mẹ Nghĩa nói một hồi. Rồi ngước mặt, nhìn hạnh. Mẹ cứ yên tâm về đi. Để con xuống đó với bố. Hạnh chạy xuống bếp, Lấy chiếc nón của mẹ, Rồi vội vàng đi ra bờ sông. Lại một lần nữa, Hạnh đi trên cái bờ sông quen thuộc của cống linh. Nhưng lần này thì không có nghĩa. Hạnh bỗng thấy một sự trống trải. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Gió buổi sáng mát rượi. Những giọt xương còn đọc. Trên cỏ, sáng lóe, nắng, sấm, nắng sớm, đúng như lời bà Khiên dự đoán. Tới công linh, Hạnh thấy bộ gọng vó của bố Nghĩa, vất trọng chơi bên công. Ông Khiên đang ngồi thu lưu, trên bờ đê, mắt đau đớn nhìn theo con đường về phố huyện. Tim Hạnh chợt đau nhói. Từ ngày hạn lấy nghĩa, đến nét của ông Khiên đã thay đổi hẳn. Ông lầm lầm lì lì, đau ốm liên miên. Mấy ngày nào, hạn còn được nghe ông Khiên đàn hát, họ về, đọc thơ trong các đám cưới làng đông. Bây giờ thì dáng ông gầy còm, ngồi trên nóc cống như một kẻ hành khách Trên con đường về phố huyện, chợt bụi cuốn lên mịt mù. Một đoàn xe ầm ầm lao về phía cống linh, Bố Nghĩa đứng bụt dậy, ngóng trông khi hai ba chiếc xe tải, chở thuốc lào, giảm tốc độ, sang số, vù ga, xả ra một luồng khói đen thốc vào mặt Bố Nghĩa. Ông Bẩn Thần đứng nhìn theo ba chiếc xe ị ạch, leo lên dốc cống. Chiếc xe cuối cùng là xe hành khách lao đến, phanh kít ngay dưới dốc để đón khách. Bố Nghĩa run rẩy bám lên thành xe, ngó nghiêng. Hạnh ngỡ, ông theo xe lên tỉnh. Các ông các bà có thấy thằng Nghĩa của nhà tôi không? Thằng Nghĩa nào? Ai đó trong xe hỏi lên như quát. Thằng Nghĩa nó mới đi bộ đội ấy. Ông ơi, đây không phải là xe quân đội. Bố tìm Nghĩa hay là tìm tiền hả? Ông này rõ ấm ờ. Mời ông xuống. Người phụ xe gạt ông xuống. Ông chơi với. Nhìn chiếc xe nổ máy lao lên dốc cầu Hạnh ngồi thụt xuống vệ cỏ Lấy lại bình tĩnh Ông Khiên lại ngồi xuống vạ cống thẫn thờ nhìn xuống dòng sông Hạnh bước vội qua đường Đứng sẵn bên ông Khiên Bố, sao bố lại ngồi đây? Bố nghĩa nhìn Hạnh chân chân Ông ngớ người đó một lúc Rồi à đến một tiếng có vẻ bối rối Ừ, thì tao đi cất vó Nằm mãi cũng chán Ông Khiên lóng ngóng, móc túi ra, lấy gói thuốc lào và một cái tẩu. Thôi, bố về nghề đi bố ạ. Con trông thấy bố còn yếu lắm. Thế thì mày đi đâu mà lại xuống đây hả? Ông Khiên ngước mắt nhìn hạnh. Có phải mày cũng xuống đây để đón thằng Nghĩa không? Tao biết thế nào thằng Nghĩa cũng đi qua đây mà. Bố ơi, anh Nghĩa đã đi từ trưa hôm qua rồi. Ông Khiên lại thử mặt ra. Mặt tối sầm. miệng ông lẩm bẩm. Thật là bất nhân. Thật là bất nhân. Bố. Cút đi. Ông Khiên giận dữ quá. Để mặc sát tao. Bây giờ tao là kẻ tồi tệ. Kẻ bánh thiểu. Trời ơi. Trên đời này chẳng có ai hiểu tao. Ông Khiên lập cập. Bước xuống bãi sông. Ông căng vó. Mắt cho vuông bốn góc rồi từ từ thả xuống nước. Tay cầm chiếc xào vó đứng sững bất động như một pho tượng. Dòng sung linh nhẹ chảy. Chiếc xào vó khẽ rung rung trên tay ông. Hạnh buồn bã bước lên dốc ra cửa ngoài cống linh, nhìn xuống nước biển xuống thấp, lòng cống sâu hun hút, nước từ sông trong tràn qua hoàn cống ảo ảo sủi lên. Những lớp bọt trắng xóa Nhìn xuống lòng cống Hạnh thấy chóng mặt Đầu óc quay cuồng Ơ này Cô em xinh đẹp Anh châm cô em Chắc có điều trì Mà phiền muộn Cô em có định chấm mình Thì hãy lên đây với anh Là thấy cảm cuộc đời này Cực kỳ sung sướng Một chàng trai cứ ngân lên Như thầy hát tuồng Hạnh ngơ ngác Ngửa cỏ nhìn lên Thì thấy một thanh niên Đang cười hơ hớ Nhe bộ răng trắng bóng Ngồi vắt vẻo Trên tầng thượng Cao chất vót đang nhìn hạnh Sực chợt nhớ đến tai họa Chưa hôm qua trên cánh đồng diêm Hạnh hốt hoảng bỏ chạy Bà Khiên tính thẳng nghĩa Đi đến nay đã năm ngày Ba ngày liền Ông Khiên bắt vó đi Đều về không Bà Khiên không lạ gì việc Ông Khiên đi cất cá mòi Giống cá mòi thì hay đi ăn đàn Có thời kỳ ông Khiên đi hàng tuần Mà không được con nào Thế nhưng một khi đã trúng Đàn thì có khi Phải thả vó Cho cá ra bớt rồi mới kéo lên được Còn nếu không thì đứt cả giềng vó Ông Khiên thường kể Cho bà nghe chuyện đi cất cá mòi Đã theo đuổi giống mòi Thì phải kiên nhẫn Suốt ngày, suốt tuần rồng rã nhấc vó lên để vó xuống mà không được gì, dễ nạn Đến khi phát bẩn, thôi đấm vào nữa, nhấc vó lên về ngủ cho khỏe thì bỗng nhiên cá lại nhảy ra xua súa trắng xóa cả vó. Sáng dậy, bà Khiên đứng nhìn mẹ cá mồi ông Khiên mang về hồi đêm. Bà bán con mãi không hiểu tại sao ông Khiên lại dặn bà không được bán chắc gì. Ông nói với bà rồi đi tắm. Tắm xong Ông lên giường Buông màn ngủ Ông Khiên ơi Ông định tính mẹ cá này như thế nào đây Bà Khiên đứng bên ngoài gọi cửa Trường này ông không để tôi bán đi Chắc để khao cả làng đấy hả Không đi ông Khiên nói gì Bà chạy vào giường lay ông dậy bữa nay ông Khiên đi ngủ Lại mặc bộ quần áo lụa Tơ tầm Tím thấm Ông nằm ngửa, hai chân, duỗi thẳng đơ, hai tay, tạch chéo lên bụng. Bà Khiên vừa động vào tay ông Khiên, bỗng bà, kêu thất thanh lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chỉ đoán sau. Trong nhà, ngoài sân, người chạy ra vào rầm rập. Tin ông Khiên chết đột ngột, loang khắp làng đông. Người thì bảo ông phải gió, người thì bảo ông tự vẫn. Ông Khiên chết thiên thật. Đi khất võ Về làm ma cho chính mình Người thì lại bảo ông Khiên Để thằng Nghĩa Lấy vợ họ vũ Nên cụ tổ phạt Người thì lại khen Cái chết sạch sẽ thanh thản Như ông Khiên Là sướng một đời Chú Vạn dọa bỏ tù những ai bảo ông Khiên tự vẫn Về chuyện thằng Nghĩa đi bộ đội Chú Vạn cho người xóa ngay Hai câu đối Chiến trụ Tường cửa Cả họ Nguyễn, lo tất bật nắm tang vị trường tộc. Chú Sen, con ung Sung, lo quét dọn bàn thờ tổ. Ông kình họp bàn, mời mấy ông già mổ lợn. Cũng may bà Khiên, cũng nuôi sẵn con lợn gần tạ béo núc, béo nít trong chuồng. Đàn gà cả mái lẫn trống, tới gần hai chục con, là của vợ chồng Nghĩa góp vốn xây dựng. Ngay từ hồi hai đứa Định làm nhà riêng Lúc phát tan Chú Sen bảo Không được phát cho cái hạnh Hạnh và Nghĩa Chỉ mới đăng ký ngoài ủy ban Chứ chưa qua thủ tục gia đình Thì chưa kể là dâu Họ Nguyễn được Giữa lúc tiếng kèn Tiếng khóc vang lên Ông Sung Khua gậy Bước vào ngõ đã oang oan Phải tiến hành Bầu trưởng họ Phải bầu thằng nào Uống được rượu đúng là bổ sung, trưởng họ là do bậc bề trên dòng dõi mà lên, bố làm như bầu chủ tịch, bí thư xã vậy. Chúng mày ngu bỏ mẹ, ông sung cái, dòng mới chả dõi. Thời buổi này họ tộc cứ lộn tung phèo lên. Tôi hỏi các người thằng nghĩa bây giờ không có ở nhà, biết đâu nó ngoẻo mẽ ra ngoài chiến trường thì cái nhà này còn ai? Mà dòng mới trả giỏi. Chú Vạn tóm cổ, Tay ông Sung dẫn ra ngõ. Nắm tang Ông Khiên đông nhất So với các làng đông xưa nay. Người đến vì cái chết của ông Quá là linh thiêng. Người đến vì lòng yêu mến ông. Người thì lại thương Bà Khiên, giờ lại đơn độc. Đưa ông Khiên ra đồng về, Cả họ Nguyễn. Lao vào dọn cổ. Bà Khiên không gượng nổi, phải vào nằm ở giường. Lát sau, Hạnh vào mang cho bà một bát cháo. Mẹ ơi, mẹ ăn đi một ít, chút ít cho đỡ mệt nhé. Từ sáng đến giờ, mẹ ra ăn uống cái gì đâu. Bà Khiên kéo tay Hạnh ngồi xuống giường. Bà vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng. Gương mặt của bà nhợt nhạt. Như cái xác không hồn Bà run rẩy móc trong túi áo Ra lá thư đưa cho Hạnh Ông ấy viết cho thằng Nghĩa đấy Tao tìm thấy trong túi áo của ông ấy Mày đọc mà xem Coi ông ấy nói cái gì trong đó Hạnh run rẩy Cầm lá thư đọc cho mẹ chồng nghe Làng đông ngày Tháng năm Nghĩa con yêu quý Thầy không thể yên lòng Nếu không viết được cho con lá thư này Thầy buồn vì con Mẹ con Tất cả mọi người không ai hiểu thầy Lẽ ra con lại Không hiểu ý thầy xưa nay Đã dẫn dắt Dạy dỗ con Ở đời phải sống thế nào cho có ý nghĩa Thầy giận con Giận mẹ con Đã coi thường thầy Thầy không muốn con đi bộ đội Vì thầy muốn con ở nhà Gắn vác Lo toan cái việc họ tộc Bởi thầy nghĩ Nhà ta chỉ còn có mỗi một mình con là con trai Nhưng con quyết ra đi thì thầy cũng không cản. Để ra mẹ con và con không nên giấu thầy. Thầy sẽ làm một bữa liên hoan rõ to để tiễn con lên đường. Thầy thấy nhục nhã về việc con phải lẻn đi để làm mọi người đã xem thầy làm kẻ hèn nhát, ích kỷ, lạc hậu. Bây giờ thầy mới nói để cho con biết. Xưa nay, thầy đã góp được ít tiền, thầy vẫn giấu kín. Ở dưới cây đèn thờ tổ, Thầy có ý định dành dụng số tiền ấy để lo việc trăm năm cho con. Nhưng cái ngày đó đã không được thực hiện. Thầy buồn lắm. Giờ nghĩ đến mối cái món tiền ấy, thầy lại thấy đau đớn. Con đi rồi, thầy thấy con hạn bơ vơ, vơ rõ khổ. Thầy tính sẽ đưa số tiền ấy cho con hạn. Thầy coi như số tiền đó là của các con. Thầy cầu mong... Sao cho con sống Xứng đáng với thanh danh Nhà họ Nguyễn, nhà ta Theo đúng như lời cụ tổ đã đăn dạy Thầy có vài lời Chúc con mạnh khỏe Thầy của con, Nguyễn Khiên Hắn ôm lấy bà Khiên khóc Bà Khiên muốn an ủi hắn một câu gì đó Nhưng không nói sao cho thành lời Chị cả nghĩa Sọc vào kéo hắn ra ngồi Chiếc gỗ đầy ấp mày phải ngồi ăn cho đàng hoàng không phải e lệ gì cả dâu nói bà gắp bỏ bát cho hạn mấy miếng thịt gà ép hạn phải ăn cho bằng được các cụ ngồi mâm trên lúc này rượu mới ngấm mặt của cụ nào cũng đỏ nói oan oan ông khoái này ông kình gấp miếng thịt gà vào bát mình rồi buông đũa nhìn ông khoái cười hề hề ông khoái kèn Hôm nay, thổi đất hay bằng cha con, thằng Lý Tuyết trên hồi. Ông chỉ chuyên nói xấu, đội kèn hợp tác. Ca ngợi, cha con thằng Lý Tuyết. Chú Vạn nói, Tao nói đúng thế đấy. Ông Kỳ đặt cái cốc rượu, đánh cắt, xuống bàn, nhìn Nguyễn Vạn. Tao nghe đội kèn hợp tác thổi ngang phè phè. Ông khói quá giận tao cũng nói, Sau này tao, có chết, tao dặn thằng cu nhà tao, đấm kèn, mời cái đội kèn hợp tác. Ông Kỳnh rõ già rồi mà nông nỗi, ông khoái đội trưởng kèn nói. Ông chẳng hiểu đầu chê tui nheo, mà cũng khen với chê. Bố con thằng Lý thuyết trên hồi, nó thổi kèn đánh trống, kiếm tiền trăm một đám. Đằng này độ kèn của tôi hợp tác xã trả mỗi thằng có 10 điểm 10 điểm ăn hai hào vậy tôi hỏi ông cái thằng ăn hai hào lại bắt nó làm bằng cái thằng ăn 100 được à ông coi rẻ nghệ thuật thổi kèn lắm ma nó như trẻ con thổi kèn lá chuối bây giờ ông cứ thử trả tôi 100 xem tôi thổi còn hay hơn cha con cái thằng lý tết nữa đó. Thôi dẹp cái chuyện chống kèn đi các cụ ơi. Chú Sang trịnh trọng, buông bát đũa đứng lên, đưa mắt, điểm từng khương mặt, các bậc cha chú trong lão Từ nãy đến giờ, các cụ toàn tính những chuyện đâu đâu. Bây giờ để tôi đề nghị các cụ hãy tính ngay vào công việc của họ tộc. Vị trưởng tộc chúng ta đã qua đời đấy làm cái tang lớn cho họ, nhà Nguyễn ta. Thằng Nguyễn bây giờ thì cũng chẳng biết nó tung hoành ở phương nào. Thời buổi loạn lạc, đạn bom chả biết đâu mà ngừa. Việc hương khói ngày mùng một, chả lẽ họ ta đã để cho tên bà con gái. Cả họ ngớ ra về lời đề nghị bất xứng của chú Sen. Đúng là cái giọng lão sung, bà nhị, nói nhỏ vào tai dâu. Chứng khôn hơn vịt, ông kình rỉ tai ông Phỏng. Cái thằng Sen rõ độc miệng. Nó cầu cho thằng Nghĩa chết để nó được ăn. Tự cơ ngơi này đây. Tôi có ý kiến thế này. Ông phỏng tay vẫn còn cầm cả nắm sôi dơ lên. Xin bắt biểu. Chú Vạn cứ bỏ quách. Cái nhà của lão Hào cho mẹ thằng tốn nó ở. Nó là con cháu địa chủ thật. Thế nhưng bây giờ thằng tốn nó cũng đã đi bộ đội gắn vác được việc dân, việc nước. Mình nên trả lại nhà cho mẹ con nó. Chú Vạn một thân một mình thì cứ về đây, Ở trong non hương khói, Cho tổ tiên là nhất. Bà Khiên bây giờ thì cũng yếu rồi. Chú Vạn về, chị em đùm bọc, Sớm tối phòng khi trái giói trời trời. Tôi nói thế, có khí không, các cổ? Xin lỗi cả họ, chú sen đứng bật dậy. Ông Phỏng cao tuổi mà dạy tất từ đường chứ đâu có phải là Bạn ai cũng đến ở được Đó Gọi là tổ tiên họ hàng Thì phải có tôn ti trật tự ngôi thứ ra bậc Ông tôi còn đang sờ sờ ở đây Chứ đã có chết chưa Ôi dào Ông Phọng nói Bố anh còn sống thì ai mà chả biết Nhưng ông ấy điên điên khùng khùng Vậy Để lo việc họ có ngày bố anh Cho cả họ xây cứt Ông già rồi, mà anh nói tầm bảy tầm bạ. Chú Xen tím mặt hầm hầm nhìn ông Phỏng. Tôi nói cho nhà ông biết nhé Bố tôi dạy, thì còn có tôi. Tôi chết, thì cũng còn có ba thằng con trai của tôi. Ba thằng con trai tôi, ít nhất sau này, nó cũng đẻ ra cho tôi. Chín thằng cháu nữa, để nuôi dõi tông đường. Còn cái anh Vạn, chú Xen nhìn chú Vạn. Đang cúi gầm xuống mâm Suy nghĩ điều gì đó Tôi khuyên anh Vạn cứ ở Cái ngôi nhà mà anh được quyền Ở đến trọn đời Đừng có nghe cái lời của cái ông Phỏng này Xúi dạy mà chơi cái kiểu ngông quân tử Mà sau này thằng Nghĩa nó về Thì chỉ có nước mà đứng đường Thôi đủ lắm rồi Chú Vạn gắt lên Lúc này chưa phải là lúc để ban chuyện Thừa kế ngôi thứ Tôi cũng chẳng bao giờ về đây ở đâu buổi bây giờ mà các cụ còn lạc hậu ngôi nhà này là ngôi nhà mồ hôi nước mắt của cả gia đình ông khiên xây dựng lên ông khiên mất thì con ba Khiên, có thằng nghĩa mà còn vợ con nó sau này còn cái việc hương khói mà tổ tiên á, cửa hậu cung kia luôn luôn mở rộng. ai có lòng thành á, kính tổ tiên thì cứ đội sôi thịt vào mà cũng một mẫu ruộng họ cũng chả còn ngay chạp tổ xin mời các cụ cứ việc hầu bao rút ra mà góp tôi e có người không có tiền để mà góp Mà quá khi phải xin ra khỏi cái họ này nữa đấy chú bạn nói chí phải đấy dâu muốn đứng dậy nhìn các cụ trong họ cháu xin phép các cụ cho cháu xin có một tí ý kiến dâu bố dâu quát đây là việc của các cụ mày không được hỗn cái ông này rõ là khẩu Ông phỏng cầm đũa chọc vào sườn bố của, dự, của, của của cô cô dâu. Việc họ bây giờ cũng phải để cho trẻ con nó nó, nó tham gia. Dâu, tao van mày đừng có động vào các cụ." Hạt nói. "Kéo áo dâu thì thầm. Thì cứ để mặc tao." dâu vùng vằng. "Có xin phép các cụ. Cháu cứ nói thế này nhá. Việc họ tộc Cháu nghĩ không ngoài cái mục đích là để quây quần những người trong họ ta yêu thương buồn bọc lấy nhau. Vậy cái việc tình nghĩa, nó bày ra trước mắt các cụ. Mà sao các cụ chẳng ban đến? Ông Khiên mất, bà Khiên đau đớn, nằm xỉu đi trong buồng kia. Cậu Nghĩa đi bộ đội, ngày bố mất, cũng không biết mà về. Vợ chồng ông bà Khiên và cậu Nghĩa thì cả đời gò lưng làm lụng, kéo vó mòi, mới làm nổi cái gian nhà trên nền từ đường này. Cốt là để cho cậu Nghĩa được hưởng hạnh phúc. Vậy mà cậu Nghĩa, lấy vợ về, phải sống mỗi người một nơi. Cháu thấy cái điều này cực kỳ là phi lý. Xin đất làm riêng á, thì xã không cho. Về ở chung bố mẹ, thì họ tộc lại bảo là không được. Vậy cháu hỏi các cụ, vợ chồng cậu Nghĩa, Ở lưng lật lơ giữa trời à? Dâu ngập ngừng, đưa mắt nhìn các cụ. Có cụ thì gật gật cái đầu, Có cụ thì trợn trừng mắt nhìn dâu ngỡ ngàng Chú sen hậm hực hận liên tục, Cấu vào chân dâu. Bây giờ cháu đề nghị thế này nhé, dâu nói tiếp. Cậu nghĩa, đi, thì việc đi vì việc nước. Ông khiên mắt, Còn lại có mối nguyện bà Khiên. Các cụ nên đồng ý để cho cô Hạnh về đây để chăm lo mẹ chồng sớm tối. Cháu nghĩ vợ chồng Nghĩa chẳng có tội tình gì mà phải chịu khổ. Thằng Nghĩa đã có tội. Chú Xen nói. Tội phản lại cái lời nguyền của cụ tổ. Cả mày nữ dâu à. Mày hãy bỏ cái thói ngông cuồng đi. Tao biết tổng cái bụng của mày đang có định tí tởn với cái thằng Hiệp ăn của con Hạnh. Cái động cơ cho con hận về đây của mày chẳng có tốt đẹp mẹ gì Chúng mày bây giờ bảo nhau làm loạn Không còn coi cái lời của tổ tiên ra cái gì nữa Bố dâu đứng dậy loạn choạng, Bước đến, nắm cổ tay dâu kéo ra ngõ Ôi các ông bà ơi Bà Hiên từ trong buồng bước ra ôm mặt khóc Tôi xin các người hãy khoan tính cái chuyện đấy Ông nhà tôi vừa mới mất Các cụ ngồi trước mâm Mỗi cụ véo một nắm sôi Chim Trên tay lần lượt đứng dậy Dắt díu nhau ra về Mẹ kiếp Đang ăn lại đi bới cái chuyện Làm mất ngon Rõ là suối quẩy Hôm nay tao ra ngõ Gặp con mẹ đực Mẹ mực Đúng là biết cái con mẹ mực đọc thật Ông khoái Kèn, chập choạng đứng dậy Xéo trâu, cả mâm xôi Xéo cả vào mâm xôi Đũa bát xô loảng xoảng Chị cả nghĩa Cái thắm Con ông Kỳnh, cái thư Con ông Phỏng, ở lại Thu dọn bát đũa Với hạnh Đêm làng đông lạnh đi Hạnh nghe vang vẳng tiếng kèn trống và những lời của các cụ trong họ bàn tính trong bữa tiệc rượu lúc chiều đã một năm kể từ ngày cưới nấy hạn mới được nằm trong cái gian buồn của chồng cái đàn tranh đàn bầu và cây sáo từ hôm nghĩa đi vẫn nằm lặng ở trên tường bức ảnh nghĩa phóng to hạn thấy anh đang cười nhìn hạn chiều mến hạn bẵn Nhỏ ngọn đèn dầu Ngã lưng xuống giường Nghe rõ tiếng bước chân bà Khiên bước vào hậu cung Thắp hương cúng chồng Hình ảnh ông Khiên hôm nào ngồi thu lô Bên vạ cúng Linh cứ lợn bờn trong tâm trí của Hạnh Mẹ nghĩa thắp hương Xong bước vào đứng bên Hạnh Mẹ không ngủ sao mẹ Mày vẫn thức đây à ta muốn bàn với con thế này? Bức thư ấy con cứ giữ lấy. Đừng nói cho ai biết. Về số tiền bố thằng Nghĩa để ở dưới. Chân cây đèn bị mất. Cả họ ra vào rầm rập biết nghi cho ai. Khi nào thằng Nghĩa gửi thư về. Có địa chỉ. Con cứ điện cho nó. Xem đơn vị họ có giải quyết cho nó về nhà mấy hôm. Còn những chuyện. Mấy ông nói trong họ Con cũng đừng để bụng Sáng ngày mai mẹ sẽ Gặp mẹ con ở bên nhà Để xin cho con về ở với mẹ Chừng nào mẹ còn sống Mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng Bố mẹ đã có lỗi Cả họ này cũng có lỗi Với vợ chồng con Nhìn các con khổ sở Bố mẹ cũng chẳng sung sướng gì Mẹ Hạnh nắm chặt lấy bàn tay khô gầy Của mẹ chồng giọng lạc đi. Bố mẹ chẳng có lỗi gì cả. Con biết bố mẹ vẫn luôn yêu thương chúng con. Lần đầu tiên về nhà chồng, hạnh không ngủ được. Tiếng bước chân bà Khiên ra vào thắp hương trong hậu cung cứ vang lên trong đêm.